chương 898. Đông Hoàng lập tức ngậm lấy vòng tay và nhẫn, hiển nhiên nó không muốn đổi cả hai, Ngô Bình khẽ ho một tiếng, nói, "Đông Hoàng, miếng ngọc trước đó tao đưa mày giúp, ích rất nhiều cho mày đúng không?" Đông Hoàng cúi đầu, đôi mắt nó xoay chuyển vài cái, sau đó nó nhả nhẫn vào vòng tay để xuống mặt đất, rồi gật đầu với Ngô Bình. Advertisement Ngô Bình cười hi hi. Sau đó, cầm lấy nhẫn vào vòng tay và cũng vứt quạt xuống dưới đất, nói, "Đông Hoàng, bây giờ cuối cùng tao cũng hiểu người của thị trấn Hoa Thần. Tại sao lại tìm mày? Vì mày có rất nhiều bảo bối mà họ cần, đúng không?" Advertisement Đông Hoàng gật đầu, sau đó nó cắn lấy chiếc quạt chạy về ổ chó, Ngô Bình rất tò mò, "Anh muốn tới ổ chó xem?" Nhưng lại thôi, Đông Hoàng không phải chó bình thường. Không nên chọc vào nó thì hơn, anh nghịch chiếc nhẫn vào vòng tay. Theo như hiểu biết của anh về trận pháp thì chiếc nhẫn này hẳn là một pháp khí. Phong ngự, nếu muốn dùng nó thì trước tiên phải có thần niệm. Vòng tay đầu quỷ là pháp khí trấn tà, cũng là một thứ tốt, sau khi nghiên cứu một lúc, anh liền chuyên tâm tu luyện mãi đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Người tu hành như anh khi đi ngủ sẽ không hề nằm mơ, đặt lưng xuống là sẽ ngủ say, khiến cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi đầy đủ, sáng sớm ngày hôm sau, mới sáng ra anh đã gọi điện cho Đường Băng Vân. Đường Băng Vân đã đưa người và máy xúc đến huyện Thuần Nhiên. Anh liền vội vàng chuẩn bị một chút rồi lái xe đến đó. Thạch Thành và huyện Thuần Nhiên chỉ cách nhau một con sông, qua cây cầu bắc qua sông lái hơn 100 cây số nữa là tới. Anh chỉ lái hơn 1 tiếng đồng hồ là đã tới nơi. Khi đến thôn Hoa Long của huyện Thuần Nhiên, Ngô Bình thấy có một khu trục vớt đang được xây dựng cạnh đình nghỉ mát, nó giống như cần trục hình tháp, có mười mấy công nhân đang làm. Việc ở đó, xe đường băng Vân đỗ trong sân nhà họ Chu, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ Chu Tiểu Lôi quay về rồi, anh liền lái xe vào trong sân. Quả Nhiên Đường Băng Vân và Chu Tiểu Lôi đi ra từ. Trong nhà, Chu Tiểu Lôi rất vui, cô ấy cười nói: "Anh Ngô Bình, anh đến rồi." Ngô Bình nói: "Tiểu Lôi, hôm nay em không đi làm sao?" Chu Tiểu Lôi nói: "Hôm nay em được nghỉ, em thấy chị Đường chỗ đình nghỉ mát nên mới qua hỏi, thế mới biết anh Ngô Bình là bạn của chị ấy, em liền mời chị Đường vào nhà ngồi." Đường Băng Vân nói: Tôi đã cho người lắp đặt máy móc theo vị trí mà anh nói, nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì hôm nay có thể trục vớt. Công việc trục vớt tốt nhất là nên tiến hành vào buổi đêm, nếu không một khi bị người dân của thôn Hóa Long thấy thì sẽ bị truyền ra ngoài. Hơn nữa lắp đặt và điều chỉnh máy móc cũng cần thời gian, hoàn thành xong thì cũng tầm đến tối, ba người đi vào trong nhà nói chuyện, Ngô Bình không giấu mà nói, "Tiểu Lôi, dưới đình nghỉ mát, có chôn một cái lò luyện đan, tối nay anh định trục vớt nó lên, em đừng nói chuyện này cho người khác biết. Chấm than chấm than